Trinh kéo cái ghế lại gần, cúi người thấp hơn, đan hai bàn tay vào nhau và chẳng nói chậm từng tiếng. Tôi hỏi thật nhé, mấy hôm chị đi chơi khuya đó, chị đi đâu vậy? Mỹ kể, "Ừm, một lần thì đi xem phim, một lần đi party nhà bà chủ tiệm, mấy lần đến nhà bạn Ba nhỏ Dung đó, em biết nó không?" Tôi thường ghé nhà nhỏ Dung nói róc chơi. Trinh nhìn thẳng vào mắt Mỹ, Nàng ngựa ngập cúi xuống Né tránh Trình thong thả nói Những bữa khác thì tôi không biết Nhưng cái hôm mà chị phone cho tôi Chị bảo rằng chị đi party ở nhà bà chủ Thì tôi biết là không phải Thú thật với chị là bữa đó tôi có phone cho bà ấy Và tôi xưng là chồng của chị Bà ấy bảo tôi là chị xin về sớm Vì nhà có chuyện khẩn cấp Chị đi đâu hôm đó Mà mãi nửa đêm chị mới về Mỹ hơi tái mặt Nàng nhớ lại mấy tiếng đồng hồ nằm với Lộc trong ôten, nàng nói lạnh: "Anh cũng ghê gớm thật, làm gì mà anh theo dõi tôi kỹ vậy? Anh có phải là chồng tôi đâu." <cười> "Nếu tôi là chồng chị thì tôi đã chẳng theo dõi, tôi chỉ việc chia tay với chị là xong cho đỡ bận tâm." Mỹ Hương ngẩng nói: "Anh mà là chồng tôi à, tôi sợ anh chưa kịp bỏ tôi tôi đã bỏ anh trước rồi." Trình cười rồi nghiêm mặt hỏi Mỹ: "Ừ, uhm, tôi hỏi chị cái này nhé, có phải chỉ có người yêu ở thành phố này phải không?" Nghĩ lắc đầu. "Đâu, người ta theo đuổi tôi rất đông, nhưng tôi chẳng chú ý tới ai cả. Nhưng tôi hỏi anh, cái hôm anh phone cho bà chủ của tôi ấy, anh có kể lại với anh Dục không?" "Dĩ nhiên là không, tôi ngu gì mà kể. Anh Dục chỉ buồn thêm mà chị lại thu tôi. Nhưng hôm đó chị đi đâu?" Nghĩ nhớ đến tấm chi phiếu của Lộc và thẹn ngưỡng với chính mình, nàng la lên, "Sao anh tò mò quá vậy? Đi đâu kệ tôi chứ." Trình đứng dậy trong một tư thế chán chường. Thôi đằng nào cũng lỡ rồi Anh Dục đã ra đi Tôi linh cảm thấy anh ấy không trở lại nữa Bây giờ thì chị hoàn toàn tự do Mỹ Tung Trăng đứng dậy theo Trình ra phòng khách Nàng hỏi Anh tính sao bây giờ Tính cái gì nữa Như tôi đã nói với chị nhiều lần rồi Chị với tôi ở với nhau như thế này bất tiện lắm Tỉnh ngay mà lý gian Mỹ cắm nước sôi pha trà rồi bảo Trình Sao anh cứ hay để ý tới thiên hạ à Anh qua đây đã lâu, tôi tưởng cái tính hay quan tâm đến dư luận đó mất rồi chứ. Bắc trước Mỹ, mình chỉ nghĩ đến chính mình mà thôi, tình ngay mà lý gian, tình gian luôn cũng chẳng sao. Chị cãi, tôi có quan tâm đến thiên hạ đâu, tôi chỉ nghĩ đến anh dọc mà thôi. Mỹ nhìn đồng hồ trên tường thấy đã gần 12 giờ đêm, nhưng nàng không buồn ngủ. Tối nay có cái gì đổi khác trong cuộc đời, một khúc rẽ mà nàng linh cảm thấy rất quan trọng, làm nàng lâng lâng muốn thức trắng. Nàng hỏi Trình. Anh uống cà phê không? Trình để ý thấy Mỹ đã lâu lắm không pha cà phê cho Dục, đêm nay Dục mới đi, nàng tỏ ra ăn cần với Trình. Chàng lắc đầu ngồi yên, chờ Mỹ nhắc lại lần thứ hai, Trình mới đáp. <cười> Nửa đêm rồi uống cà phê làm sao ngủ được? Thể thức luôn. Tần bà thật khó hiểu, Trình nghĩ thầm rồi bảo Mỹ. Ngày mai chỉ tính không đi làm hay sao? Ngủ một bữa để mừng chồng bỏ đi chắc. Vừa nói, Trình vừa bước lại phía quầy bếp, cúi xuống mở một ngăn tủ, lôi ra chai rượu vang của Đức mà chàng bỏ lăn lóc trong đó đã cả năm nay. Hôm vợ chồng dịp mới sang, Trình mời một số bạn bè đến chung vui, thiên hạ khôn lại cả chục chai rượu vang mà Trình thì ít khi nào nhớ đến bia hay rượu. Đêm nay tự dưng Trình muốn say. Tiểu lượng chàng rất yếu, một hai ly rượu vang đổ làm chàng choáng váng. Chàng cầm chai rượu, hai cái ly mang ra bàn đặt trước mặt Mỹ và mỉm cười "Không cần ấy chứ. Tôi tôi nhớ hôm mới qua chị uống dữ lắm, thiên hạ sợ chị luôn." Mỹ sáng mắt đắc. "Ừ, phải đấy. Lâu lâu uống CEO cũng vui chứ." Hai người ngồi đối diện nhau, Mỹ chớp mắt long lanh chờ đợi. Trình rót rượu ra cốc trao cho Mỹ rồi nâng ly của mình và nói: "Mời chị." "Mời anh." Mỹ uống một hơi cạn cả ly, thở mạnh rồi tự động cầm chai rót thêm cho mình. Hơi men bốc rất nhanh, nàng thấy nóng bừng cả cơ thể nàng uống một hớp nữa và nhìn Trình nói: "Lạ nhỉ, anh qua đây đợi. Đã... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net"